Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Tiểu vân khẽ cười và giải thích Vì theo tôi được biết các hãng nước Hoa nổi tiếng trên thế giới Mùi thơm của những loại họ sản xuất sẽ lưu lại rất lâu Có khi phải đến 15 đến 20 ngày Nếu như chiếc khăn, quần áo hay là đồ dùng gì đó Dễ bám mùi thì sẽ lưu giữ lại hương thơm rất lâu Và tôi tin là người này là một người ưa dùng hàng hiệu Và có thể quen xịt dầu thơm lên quần áo, khăn tay trong tủ để chúng lưu giữ hương thơm được lâu hơn la văn há hốc miệng vì sự am hiểu của tiểu vận về các loại nước hoa anh lên tiếng hỏi lại ý cô là kiểu như là ướp quần áo và đồ dùng bằng tinh dầu thơm tiểu vận phì cười anh nghĩ vậy cũng được la văn liền hỏi tiếp cô phân tích được hương thơm của loại này thuộc hương hiệu nào chứ tiểu vận vừa thả chiếc khăn vào bịch vừa trả lời dĩ nhiên rồi vì đây là công việc của bên pháp y chúng tôi mà tông vĩ đã đi xung quanh nhưng anh ta không phát hiện được gì vụ án này quả thật dễ làm cho con người ta phải đau đầu cũng không biết hung thủ đã đem cái đầu và đôi tay của nạn nhân vất đi đâu quanh đây toàn là núi và biển để phi tang một cây xác không phải là khó huống chi chỉ là cái đầu và cái bàn tay Ai đang miên màn nghĩ thì la văn liền vỗ vai mà nói bạn ấy bên truyền thông đã chụp đủ hình để ngày mai chúng ta viết bài rồi chứ tông vĩ liền trả lời Sẽ yên tâm bài này nhất định ngày mai sẽ liền trắng nhất La văn liền ậm ừ Tôi muốn những hình ảnh đăng lên phải thật rõ Để đánh động tâm lý của hung thủ Hắn sẽ không ngồi yên để chờ chết đâu Tông vĩ liền gật đầu Thường tâm lý của nhân vật sẽ hoang mang Sau khi họ biết nạn nhân đã được tìm thấy Và đang được cảnh sát điều tra Một số hung thủ sẽ cốt tật giật mình Mà có suy nghĩ và hành động một việc gì đó Để bản thân của mình được an toàn Cũng có những kẻ sẽ chạy xa sau khi nghe được tin này Nhưng dù là ở tình huống nào Bên phía cảnh sát sẽ nỗ lực điều tra Mới 6 giờ sáng ngày hôm sau Tin tức cảnh sát tìm thấy một thi thể không đầu Nằm ở phía tây của khu rừng Thanh Thành thuộc thành phố Đô Giang Yển Tỉnh Tứ Xuyên đã được đưa tin rộng Trên khắp các truyền thông báo đài Ngọc Cường đang ngồi nhâm nhi ly cà phê Và ăn điểm tâm Thì đọc được mẫu tin này Mặt của anh hơi tái đi Suy nghĩ một hồi anh ta lắc đầu từ nói một mình. Hồng thủ thật là nhẫn tâm. Khép tờ báo lại anh ta lấy điện thoại gọi cho La Văn. Anh rể chúc anh một ngày mới tốt lành. La Văn thấy lạ khi có bao giờ cậu ấy gọi cho mình vào buổi sớm. Vậy mà hôm nay lại gọi vào buổi sớm như thế này. Ngọc Cương là em rể tương lai của anh. Anh ta là chủ một chuỗi các nhà hàng khách sạn. La Văn lên tiếng chào lại rồi hỏi. Sao bữa nay cậu gọi cho tôi giờ này Không lẽ hai đứa lại giận nhau Ngọc Cương cười gượng rồi trả lời À không em và La Nguyệt vẫn tốt Ngập ngừng một hồi Ngọc Cương liền nói Em mới đọc báo sáng nay Nghe nói bên các anh lại có vụ mới Anh rể là vất vả rồi Thế Ngọc Cương nói chuyện vòng vo Là Văn còn tưởng chuyện gì Không ngờ Ngọc Cương lại hỏi về cái chuyện vụ án Vì cậu ta chưa phải là thành viên chính trong gia đình Cho nên là Văn trả lời cho qua Nói xong thì mấy câu anh cúp máy rồi tới sở bên pháp y cung cấp thông tin về nạn nhân. Khải Hiền và Bội An cũng đã được xem tin tức. Đêm qua Khải Hiền không nhìn thấy cái bóng ấy xuất hiện trong phòng của mình nữa. Nhưng anh vẫn không chợp mắt được. Vì hễ cứ nhắm lại thì cảnh tượng đó lại hiện lên ở trong đầu. Bội An quay sang hỏi bạn. Này, đêm qua ngủ được chứ? Khải Hiền thở dài rồi nói. Mình không ngủ được hình như là người ấy muốn dắt mình đến một nơi nào đó Nhưng mà mình lại chạy theo thì không có đuổi kịp Bồi an hít vai của Khải Hiền một cái rồi nói Chẳng phải cậu là người có căn sao Lần sau nếu có gặp thì thử im lặng, xuất hồn mà đi theo Chứ người ta mà là ma cậu là người sao sánh bước được bên nhau đến một nơi nào đó Mà chỉ muốn dẫn hồn của cậu theo thôi Nghe bạn của mình nói như vậy thì Khải Hiền chợt nhớ ra là đúng Nhưng xuất hồn là một việc không hề đơn giản Trước đây anh có nghe ngoại nói về vụ này. Nếu người Trần mà khi nằm mơ về một vong hồn nào đó và chạy theo gọi họ, thì khi đó hồn của người đó sẽ xuất ra khỏi xác. Hay nói chính xác hơn là Vong đã bắt hồn đi theo nó. Nếu tâm trí không đủ tỉnh táo để quay về thì Vong sẽ bắt đi luôn. Nhưng cũng có trường hợp Vong muốn mình thích điều gì đó để giúp họ đạt được tâm nguyện mà khi sống họ chưa có hoàn thành. Nghĩ đến đây thì Khải Hiền lại mong gặp cây bóng đó càng sớm càng tốt. Vì anh nghĩ rằng chỉ có thể giúp được người đó tìm ra hung thủ thì cuộc sống của anh sau này sẽ không bị đảo lộn.